Bài 17: Bảo động và chiến tranh. Người ta rang rắp tuân theo những luật lệ và quy định pháp lý nhiều hơn là luật của thượng đế. Không nên như vậy, bởi vì những luật lệ trong một nước thì khác biệt với những luật lệ của những nước khác. Trong khi luật của thượng đế là một cho hết thảy mọi người ở mọi nước. Chính quyền không chỉ có thực quyền mà nó còn có những học thuyết rối trá nhằm ủng hộ quyền lực này. Cách suy nhất để loại trình sự bảo độc là đừng tham gia vào nó. Vươn vào sống những ký ức của thời chúng ta sẽ được triển lãm trong những viện bảo tàng của tương lai như những di vật của thời xưa. Hệt như bây giờ chúng ta tham quan những kỷ cũ của tòa án thịnh đại. Chú giải 1 lược của thượng đế là một cho hết thảy mọi người ở ở mọi nơi. Đạo Phật thì phân biệt hai loại chân lý, chân lý quy ước tục đế và chân lý tuyệt đối chân đế. Chân lý quy ước thì khả biến, chỉ có giá trị tương đối. Trái lại, chân lý tuyệt đối thì bất biến, có giá trị vĩnh cửu. Phân biệt hai loại chân lý này là một điều hết sức quan trọng. Hai Chính quyền không chỉ có thực quyền mà nó còn có những học thuyết dối trá nhằm củng hộ quyền lực này. Bản tiếng Anh: Government not only has actual power, but the false teachings that support its power. 3. Tòa án dị giáo. Tolstoy có một tầm nhìn rất xa về tương lai, nhưng chúng ta cũng có quyền tự hỏi, đến bao giờ nhân loại mới từ bỏ hết những vũ khí giết người của mình? Dĩ nhiên, họ chả cần gương súng nữa mà chỉ cần bom nguyên tử mà thôi.